Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Yêu và cưới Giờ bây giờ có thể Chàng lại sắp đối diện một mối tình thứ hai Mà chẳng biết chắc Sẽ cùng nhận và liều lĩnh hơn Chuyện tình thứ nhất rất nhiều Chàng trở lại bàn thư ký ngồi vào ghế Đặt tay lên chiếc điện thoại Suy tính xem Nên nói gì với vợ bây giờ Nói thẳng rằng phải đi house call Thì không được Vì từ trước đến nay mẫu chưa làm việc đó ngoại trừ bạn bè rất thân cần gọi chàng đến nhà lúc nửa đêm và lại thăm bệnh nhân tại nhà trên nguyên tắc nên có hai người để tránh mọi dị nghị bất lợi cho nghề nghiệp. Tính toán một lúc, mẫu này ra một sáng kiến, chàng mạnh, lấy lại bình tĩnh rồi ấn số phone về nhà. Ngọc đang nấu cơm, quát hai đứa con trả lời điện thoại, nhưng cả hai đều đang múa võ dưới basement. Ngọc chui vội hay tay vào chiếc khăn ướt máng ở cửa tủ lạnh, chạy ra phòng khách, nhấc phone lên và nghe mẫu nói: à, em với các con cứ ăn cơm trước đi nhé. Lão dược sĩ ở bên pharmacy -si bên cạnh vừa rủ anh đi tối nay để nói chuyện business. Nó offer nhiều thứ hấp dẫn lắm vì nó phải cạnh tranh với mấy cái ở -si bên kia đường." Ngọc không nghi ngờ gì cả. Mẫu vắng nhà về business, Ngọc chẳng thắc mắc đi ăn với người khác mà người đó trả tiền. Thì Ngọc chấp thuận ngay Nàng nhắc theo thói quen Về sớm sớm một chút Đừng có ở khuya quá Mẫu thở vào và hỏi thêm Nhà có cần gì nữa không Lát nữa anh về ngang chợ Thì anh mua cho Không không cần gì cả Mẫu nói nhanh Vậy vậy thôi nhé Anh anh chuẩn bị anh đi đây Chàng buông điện thoại và thơ thới Ngồi chờ giây phút hẹn hò Mới hơn 6 giờ Còn sớm quá Đóng cửa phòng mạch chưa tiện Nhưng chàng mong đừng có thêm bệnh nhân nào nữa Để đốt thời gian Chàng mở cuốn báo ra đọc Nhưng chỉ óc hỗn độn không xem nổi một trang Chàng đứng dậy Sắp xếp lại giấy tờ và dụng cụ trên bàn Rồi vào phòng trải tóc Nắn lại nút cà vạn Đúng bài giờ chàng đóng cửa Xách túi đồ nghề ra đi Ngồi trong xe Mẫu nổ máy rồi mở bản đồ địa chỉ của Cúc trang nhầm lại số nhà Và lao vọt đi Tới trước cửa nhà Cúc, Mẫu chạy chậm lại, tìm một chỗ đậu kín đáo dưới tàn cây đang mở tối. Thắng lạc và bước xuống, chàng lấm lét nhìn quanh đi sợ có người theo dõi, rồi xách túi đồ nghề cúi đầu đi nhanh vào. Theo lời dặn của Cúc, Mẫu leo thẳng lên thang gác, không để bà chủ nhà người ý nhìn thấy. Chàng hồi hộp, gõ cửa nhẹ nhẹ, rồi lắng nghe tiếng bước chân bên trong tiến lại gần, cánh cửa hé mở. Chàng thấy Cúc tươi cười Đôi mắt long lanh toát ra vẻ ân cần mời gọi Nàng mặc áo camisone trắng Jeep màu tím Dài tới mắt cá chân Thời trang mới nhất của năm nay Cái Jeep ấy Được thắt ngang bằng một sợi dây nịt Màu đen to bản Càng làm nổi bật nguyên cái lưng trần trắng toát của Cúc Cúc nói nhỏ Em thường bác sĩ không tới chứ Mẫu không đáp Lúng túng bước hành vào bên trong Mặt chàng nhợt nhạt và đôi tay lạnh toát vì lo sợ Chàng ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn ra cửa Và hình dung vợ chàng bất chợt xuất hiện Đôi mắt giật lửa, tay cầm khúc củi vang thẳng xuống đầu chàng Cúc rót cho mẫu ly nước cam, bưng lại trao tận tay và trấn an Khu này vắng vẻ, toàn là người Ý Không có người Việt Nam nào ở chung quanh đâu Mẫu uống một hớp nước lớn cho miệng đỡ đắng Rồi đặt ly nước Mở túi đồ nghề lôi kéo nghe ra để bên cạnh Cúc cười. cười Em có bệnh gì đâu mà bác sĩ khám vậy Mẫu cũng gượng cười không nói Chàng chỉ muốn bày đồ nghề ra bàn Để nếu có ai bất ngờ đến Thì thấy chàng đang làm việc Cúc ngồi bên cạnh mẫu Tựa lưng vào thành ghế Đôi chân rũi dài ra Hai bàn tay đặt trong lòng dáng điệu thoải mái như diễu cợt sự e rẻ của mẫu Mẫu nhìn quanh Rồi hỏi một câu thừa thải Cô, cô ở đây một mình à Cúc phỉ cười Thì em đã nói là em ở đây với nhỏ Hằng Từ hôm nghị phòng mạch nó đi bán cà phê buổi tối Mẫu cũng gượng cười theo <cười> Ừ nhìn tôi quên C Cô bảo tôi là cô có ba chị em kia mà Cúc gật đầu đáp Vâng Thì chị em lấy chồng ở riêng rồi Nhà chỉ còn hai chị em thôi Mẫu lại ngồi yên vì không biết nói gì Lúc ở phòng mạch và trên đường đến đây chẳng đã nhầm trong lòng nhiều câu rất chứa trang tình cảm. Thế mà bây giờ ngồi bên Cúc trong một khung cảnh hết sức thuận tiện, chàng bỗng á khẩu như thằng con trai mới lớn lần đầu tiên gặp gái. Cúc phải gọi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net